các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net bên cạnh ông gái đi đến carla xe, Để anh nói cho anh biết cái xe này nhìn vậy nhưng lại rất nổi tiếng anh đã lớn như vậy còn chưa bao giờ được ngồi xe tốt như vậy đợi đến khi có thể thi bằng lái nhất định phải lái xe đến trường khoe mới được giang nón đông chạy thật nhanh đỡ lấy giang phán xuân nuốt tất cả những căm giận vào trong bụng lúc cô em họ đi ngang qua giang nón đông mới thấy sau lưng cô ta còn giống một con thú bông từ bề ngoài cũ củ kỹ của nó Có thể nhìn thấy được đã được mua rất nhiều năm rồi. Không được lấy, đó là của tôi. Giang đoạn đông giật lấy con thú bông giữ chặt không chịu buông. Cô em họ bỗng dưng bị dọa, không cẩn thận ngã nhào trên đất. Tại một căn biệt thự, cách biệt tự sang hai con phố. Có một người thiếu niên đang đứng, cậu ưu sầu nhìn căn nhà của mình. từng từng à, tất cả đồ đạc trong nhà đều được giữ nguyên. Chú sẽ sắp xếp người đến dọn dẹp định kỳ, cháu không cần phải lo lắng. Người đàn ông trung niên đĩnh đạc đứng bên cạnh cậu thiếu niên, vì tính cách nghiêm túc của mình làm ông không thể biết thế nào an ủi một đứa bé vừa mất đi ba mẹ. "Chào cảm ơn chú Bạch." Người thiếu niên tên là Thẩm Tương Tường, cậu đã 18 tuổi, đang chuẩn bị tham gia kỳ đại học cả nước, nhưng bởi vì tai nạn máy bay mà mất đi ba mẹ, cũng không có thân thích gì. Người đàn ông tên Bạch Tín Hùng này là bạn thân của ba cậu. Lúc bà cậu qua đời, Một mình ông đã giúp cậu xử lý tất cả công việc Thậm chí bao gồm cả chuyện công ty của ba cậu Thì ra công ty của ba cậu Bởi vì sai lầm trong đầu tư Mà mấy năm nay thua lỗ Ba cậu cũng chỉ vì miễn cưỡng duy trì Đến khi ba cậu qua đời thì chung nợ liền ấm ầm kéo đến Không cần phải lo lắng Nợ của ba cháu đã trả xong rồi Không ai cho phép cho bán căn nhà này nữa đâu Bạch tín hùng nhìn ra được Thầm tương tưởng quyến luyến căn nhà này Lưu luyến căn nhà mà cả gia đình ba người bọn họ đã cùng chung sống Chú Bạch à, cháu muốn ra ngoài du học Gương mặt 18 tuổi của thầm tương tường Tuy vẫn còn nét non nớt, Nhưng ánh mắt đã vô cùng kiên định Được, tất cả cứ giao cho chú Bạch tín hùng gật đầu Ở trên người cậu thiếu niên này Làm cho ông có thể thấy lại bóng dáng của người bạn sàng khoái của mình Không ngờ rằng người ông bạn già này của ông Lại đột ngột ra đi như thế Cứ nghĩ đến làm ông không khỏi cảm thấy chua xót ở trong lòng. Chú vẫn còn có chuyện. Chú sẽ bảo lái xe chờ cháu. Nếu như muốn cứ đi xạo chung quanh một chút cũng không sao. Chú đi trước đây. Bạch tín hùng vỗ vỗ vào bà vai của thầm tương tường để cho cậu có được một chút không gian yên tĩnh. Mấy ngày nay không hề thấy cậu bé này rơi ra một giọt nước mắt. Đứa nhỏ này quá mức cật cường đến mức làm cho người khác cảm thấy đau lòng. Sau khi Bạch tín hùng đi khỏi, Thầm tương tương đứng nhìn đám mây ở phía Tây đến rất thần. Cậu đuổi theo đám mây, không muốn ngày trôi qua nhanh như vậy. Qua ngày hôm nay cậu sẽ rời khỏi nơi này. Cậu cứ đi theo hướng Tây, mà đi mãi cho đến khi nghe được tiếng khóc. Nơi này là khu dân cư cao cấp, đây đều là người nhà có học thức cả, ít khi có thể nghe thấy được tiếng ồn ào như vậy. Rất xa cậu nhìn thấy có một cô gái ngã trên mặt đất, dùng thân mình che chở cho một vật gì đó một đôi trai gái nhỏ tuổi đứng mắng cái gì đó với cô gái cách cô gái mấy mét có một đứa trẻ nhỏ đang đứng khóc thút thít không được đánh chị tôi giang phan xuân dãi ruộng muốn đi đến bên cạnh giang đoãn đông không được phan xuân em không được đến đây giang đoãn đông chai trở con thú bông trong lòng những thứ khác bọn họ có thể lấy nhưng chỉ có cái này là tuyệt đối tuyệt đối không thể cho họ được anh à chị tham mỗi ngày đều ông con thú này ngủ nhất định là chơi rất hay Nếu không thì vì sao chị ta thả chết của con mưa ra như vậy chứ? Cậu bé kia nghe xong liền cảm thấy có đạo lý. Quấy người xuống muốn giật lấy con thú bông kia. Giang nạn đồng bị ngã trên trên mặt đất, bỗng dừng được một cánh tay kéo lên đứng dậy, tránh được bàn tay của cậu em họ. Anh là ai? Trẻ con không lo học hành, lại ở đây bắt nạt người khác sao? Thầm tương tường đem giang nạn đồng bảo vệ ở phía sau, đứng đối diện với cậu nhóc, bởi vì thầm tương tường cao hơn cả một cái đầu. Nên làm cậu ta phụng Phịu có phải phần kinh sợ. Là chị ta lấy đồ của tôi trước. Cô em thấy anh bị dọa lập tức cãi lại. Cô nói vậy. Còn thủ này là của tôi. Là mẹ mua cho tôi. Lúc phản xuân ra đời mẹ đã mua cho tôi rồi. Mẹ nói sau này. Mẹ phải chăm sóc em nên không có thời gian chơi với noãn đông. Đạn mua con thú bông này để cùng ngủ cùng chơi với noãn đông. Noãn đông trốn sau lưng của thầm tương thường. Nhờ khí thế của thầm tương thường mà lần đầu tiên cô dám cãi lại người nhà của ông chú này. Không nghĩ đến rằng nón đông dám phản kích, cô em tức đến nỗi đỏ mặt hết cả. Tiếng bà tím từ phía xa truyền đến. Hai đứa kia, hôm qua ta bảo chúng mày thế cái gì, đáng giá thì lấy hết đi. Bây giờ còn ẩm ý cái gì hả? Còn không mau mà lên xe cho hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.